Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 3558 chân linh vẫn lạc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz, tốt, Nguyệt Nhi lại không dị nghị, hai người tách ra nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi dưỡng sức mà đối đãi ứng phó ngày mai nguy cơ. Một đêm vô sự. Sáng sớm hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, linh tộc thánh nữ liền đi tới khách quý trong lầu Như thế nào, một vị khác đảo hữu không cùng chúng ta cùng một chỗ. Lâm Hiên biểu lộ mang theo vài phần kinh ngạc. Nghĩa phụ thương thế hắn rất nặng, cho nên lần này ra ngoài tự do. Thiếp thân dẫn đường, Nghĩa phụ lão nhân ra ông ta không đi. Linh tục thánh nữ thở dài, biểu lộ bình tĩnh vô cùng. Nhưng mà tại nội tâm của nàng ở bên trong, giờ phút này cảm thủ nhưng... Lại không thể tưởng tượng nổi... Nghĩa phụ thần thông chính mình rõ ràng nhất là chống lại độ kiếp. Hậu kỳ lão quái vật cũng là nắm chắc thân là thượng cổ linh tộc bại. bởi cùng giai tu tiên giả quả thực là không thể tưởng tượng sự tình. Nhưng mà Nghĩa phụ lần này không chỉ có thua hơn nữa bị bại cực thảm. thương thế không có mấy trăm năm bế quan đừng muốn phục hồi như cũ. Cách này làm cho nàng đối với Lâm Hiên sợ hãi lại thêm một điểm đương nhiên, biểu hiện ra sẽ không yếu thế. Thân là độ kiếp cấp bật tu tiên giả, điểm ấy lòng dạ vẫn phải có. a vị kia đảo hữu không thể tới sao, thật sự là thật là đáng tiếc. Lâm Hiên nhàn nhạt mà nói, nhìn không ra hỉ nộ. Hai vị đảo hữu chuẩn bị xong sao, chúng ta cái này xuất phát như thế. Nào, không có vấn đề. Lâm Hiên cũng không dị nghị. Linh tục thánh nữ nghe xong trên mặt lộ ra một đám dáng tươi cười. Ngọc thủ nhẹ phẩy, một đảo hồng sắc vầng sáng bay vút mà ra, một chút. Xoay quanh bay múa, biến ảng thành nhất thức giảng phong cách cổ xưa thú. Xe thỉnh, nàng này khoát tay đón khách, lâm hiên cũng không sĩ diện cãi láo. Toàn thân linh quang lói lên, liền đi tới thú xe thượng diện. Nguyệt Nhi cũng không dám lánh đảm, bước liên tục nhẹ nhàng, đi theo. Thiếu ra bên người. Linh tục thánh nữ cuối cùng đi lên chân ngọc hơi điểm thú xe lập tức. Chạy lệnh. Dung bị trói mắt hồng mang bao khỏa, phá không bay về phía xa. Xa, tốc độ làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối qua trong dây lát tựu. Ở thiên địa biến mất. Ban ngày sau, một đảo kinh hồng vạch phá phía chân trời tại trên mặt biển chạy như bay. Ba quang lăn tăn trong hải dương chưa bao giờ thiếu cường đại linh. Thú càng ra thích nước chảy kiếm ăn mà giờ khắc này cảm thụ được cái. Kia kinh hồng trong như có như không cường đại khí tức chỗ nào có. Không có mắt gì thú dám đến vuốt dâu hùm. Không hẹn mà cùng lẫn mất xa xa địa phương. Cứ như vậy một đường vô sự rất nhanh xuyên qua biển cả đón lấy lại. Bay qua núi cao một mảng lớn rừng rậm xuất hiện tại trước mặt minh Mông bát ngát. Cái kia kinh hồng tốc độ dừng một chút, rốt cuộc thời gian dần qua. Ngừng lại. Như thế nào, cái kia chân linh mộ địa đang ở bên trong. Lâm Hiên đem thần thức thả ra, lại không có phát hiện không ổn, sắc mặt hơi nghi hoặc. Đối phương làm cho cái gì nghi hoặc, nếu nói là nàng không xấu hảo ý. Cái này trở mặt thời gian chọn lựa được lại không khỏi quá hơi sớm. Lâm Hiên không khỏi cảm thấy nghi hoặc. Nhìn xem Linh Tục Thánh Nữ sẽ chờ nàng cho ra một cái giải thích hợp lý rồi. Bay qua cái này tỏa núi cao, lại đem phía trước rừng rậm đi đến chân. Linh mộ địa đã không xa. Đối mặt hai người nhìn chăm chú, Linh Tục. Thánh Nữ lại có vẻ bình tĩnh vô cùng, lạnh nhạt thanh âm truyền vào. Trong lỗ tay, cái kia vì sao hiện tại tựu dừng lại? Chiếu đối phương miêu tả cái gọi là không xa nhưng thật ra là tương. Đối mà nói Lâm Hiên sơ lược một đánh giá ít nhất còn có mấy chục vạn Dặm đường Cái kia vì sao hiện tại tự dừng lại Bởi vì càng đi về phía trước tự sẽ gặp phải nguy hiểm Nguy hiểm Lâm Hiên lông mày đầu hơi nhíu chân linh mộ địa trong Đến tột cùng có cái gì đảo hữu có thể một mực cũng không nói gì tinh Tường hiện tại đã đến địa đầu phải chăng có thể giải thích cắn kẽ Một chút Chân linh hồn phách. Linh tộc thánh nữ sâu kín mà nói. Chân linh hồn phách. Lâm Hiên lập lại một câu. Nhưng lại nghe được như lọt vào trong xương. Mù. Anh thiếp thân đã từng nói qua. Tại đây lai lịch lúc trước tính ra. Hàng trăm chân linh xả thân quên chết. Cuối cùng liền khổng tước đều. Vẫn lạc. Rốt cuộc đánh bại phi thiên ma chủ. Nhưng mà chân linh thánh. Vật lại cũng không có bảo trộ. Không hiểu thấu thất lạc mất. Kết quả như vậy lại để cho chân linh nhóm không cam lòng vô cùng. Những chân linh còn sống kia tuy tìm kiếm khắp nơi thất lạc bảo vật. Là những tại đây kia một dịch chân linh vẫn lạc cũng bởi vì chấp niệm. Mà không cách nào trùng vào luôn hồi đi biến thành vong linh. Vong linh. Lâm Hiên không khỏi quay đầu nhìn Nguyệt Nhi liếc kiếp trước A-tu-la. Vương lại không để là đời này Nguyệt Nhi cũng tại âm ti địa phủ. Sinh sống mấy ngàn năm lâu Thủ hạ có đại yêu dù vô số Vong linh cái gì nàng có lẽ rất quen thuộc Phản phất đoán được lâm hiên Trong nội tâm suy nghĩ Linh tục thánh Nữ thở dài cách này chân linh chỗ hình thành Vong linh thế nhưng mà Cùng âm ti giới đại yêu dù bất đồng địa Bọn hắn bởi vì chấp niệm mà Sinh có thể nói Đã không có linh trí Duy nhất tồn tại nguyện vọng Cùng mục đích Tựu là tìm kiếm thất lạc thánh vật. Nhưng bởi vì linh trí đã mất phương hướng cho nên chúng sẽ không đi. Được quá xa ở này phương viên mấy chục vạn dặm trong phạm vi tới lui. Tuần tra. Thì ra là thế. Nói như vậy chúng ta việc này nguy hiểm lớn nhất tựu. Là những chân linh đá vấn lạc kia. Có thể nói như vậy. Những cái thứ này thực lực như thế nào. Nguyệt Nhi nhìn không được. Ngắt lời rồi. Cái kia muốn xem đối với ai mà nói. Linh tục thánh nữ thở dài những chân linh này đã vẫn lạc, lại mất. Hết linh trí cùng chân linh chi hỏa thực lực đương nhiên không có. Cách nào cùng khi còn sống so sánh với giảm nhiều rất nhiều, nhưng... Đây chẳng qua là tương đối mà nói, dù sao, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Béo, như trước không dễ khinh thường, đại bộ phận, như cũ là độ kiếp, cấp bậc. Có một ít thực lực thậm chí không kém hơn độ kiếp hậu kỳ tu tiên Giả nói thí dụ như cái kia vẫn lạc mất khổng tước Lâm Hiên cùng Nguyệt Nhi nghe đến đó Sắc mặt đều cực kỳ khó coi quái Không thể nói trước Dùng linh tục thực lực cường đại cũng không dám Tới đây chân linh mộ địa Nói đùa gì vậy trên trăm độ kiếp cấp bật tu Tiên giả trừ phi A tu la vương phục sinh tại đây chỗ Nếu không đổi lại Ai, ngấu không phải nghe ngóng rồi chuồn không thể. Nguy hiểm như vậy, đảo hữu lúc trước, vì sao không nói. Lâm Hiên giận tím mặt thực lực của chính mình tuy nhiên không tầm. Thường, nhưng là tuyệt không có tự đại đến nước này. Xông vào chân linh mộ địa quả thực tự là cửu tử nhất sinh kết quả. Lâm Huyên bớt giận cũng không phải là tiểu mùi cố ý xấu riêng cái. Này chân linh mộ địa kỳ thật cũng không có ngươi tưởng tượng nguy ngươi trước hãy nghe ta nói hết. Linh tộc thánh nữ vội vàng, cười theo mặt tốt nói khuyên bảo. ngươi nói, Lâm Hiên trong mắt như dục bút hỏa đối phương nếu như không có thể đưa ra một cái giải thích hợp lý, hắn sẽ phải thật sự trở mặt rồi. là như thế này, những chết đi này chân linh thực lực tuy nhiên như trước không phải chuyện đùa, nhưng có một điểm lại là xa xa không. Cách nào cùng còn sống lúc so sánh với. Linh tục thánh nữ cùng cười. Nói. Cái gì? Thần thức. Thần thức. Lâm Hiên theo sát lấy lập lại một câu. Đúng vậy tựu là thần thức. Không biết nguyên nhân gì. Những chết đi. Này chân Linh thần thức trở nên cực độ suy hiếu. Thậm chí còn không. Kịp ngưng đan cấp bậc tu tiên giả. Chỉ cùng chúc cơ cấp bậc tồn tại. Kém phàng phất. Linh tục thánh nữ như thế như vậy mà nói Là như thế này sao Loại chuyện này thiếp thân cũng muốn cùng đi Chỗ nào dám hầu ngôn Loạn ngữ Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của Đấu phá thương không